Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phẩy tay của bạn mình Ui dời ơi trời đất <cười> Mày đúng là nhát như cái mà Ma quỷ gì chứ Tao muốn làm đêm Vừa tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi Lại vừa không bị đen ra nữa Đặc biệt tiền lương lại còn cao hơn Và rồi mặc cho Phụng khuyên nhủ Thiết phục thế nào đi chăng nữa Nhưng Tâm vẫn nhất quyết giữ nguyên cái quyết định của bản thân Thậm chí cô còn định xuyên chuyển sang làm toàn bộ ca đêm. Trước cái sự cứng đầu của bạn mình, Phụng cũng chỉ biết thở dài ngán ngập mà thôi. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi. Hôm nay đã là ngày thứ 10 Phụng làm việc tại vườn cao su Linh Dương. Nói chung, công việc cũng không có nhẹ nhàng làm mấy, nhưng cô vẫn có thể khám nổi. Chiều nay tan làm ra, Phụng vẫn lùi thủi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà để xe rồi về nhà thế nhưng cô nhanh chóng khựng lại, bởi nguyên phần lốp sau đã bị xẹp lép từ lúc nào. Giời đất, sao lại như thế này? Giờ mà đi bộ về thì chắc phải đến tối muộn mới tới nhà mất. Sự sợ hãi lần nữa xuất hiện ở trong đầu của phụ, bởi muốn về nhà cô thì phải đi ngang qua một khu nghĩa địa rộng lớn. Đang bối rối không biết phải làm sao, thì từ đằng sau lưng truyền đến một giọng nói làm cho cô giật bắn mình. "Sao? Con chưa về à?" Phụng quay ngót ra đằng sau Có chút bất ngờ khi cô nhận ra là Linh Trông anh ta ăn mặc hết sức kín đáo Chắc là chuẩn bị đi đâu đó Cô chỉ tay vào chiếc xe của mình Rồi thủ thỉ Dạ xe em bị hỏng rồi ạ Em đang tìm chỗ sửa Không có đâu Xung quanh đây làm gì có ai sửa xe hả chứ Em cần về gấp không ờ, Dạ em Phụng gật gủ Vậy thì lên xe để anh đeo về hộ cho Cứ bỏ xe đạp lại đây Sáng mai có mấy chiếc xe cọc cạch chở mủ cao su đi xuống thị xã đấy, thì nhờ họ quá giang mà xuống thị xã sửa. Nếu như bình thường thì chắc chắn phụm sẽ từ chối cái sự giúp đỡ này, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì dường như cô không còn có sự lựa chọn nào tốt hơn được nữa. Linh Phỉ cười, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt của mình rồi lắc đầu. <cười> Sao? Em lại sợ gì à? Mau lên xe đi, chứ không là anh đổi ý bây giờ đấy. Thế là Phụng hít một hơi, rón rén bước vào chiếc xe hơi đang mở sẵn cửa của Linh. Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh khỏi cổng công ty Cao su Linh Dương. Vừa đi để cho Phụng đỡ lo lắng thì Linh hỏi thăm đủ thứ chuyện về gia đình của cô. Và rồi đợi cho Phụng thoải mái hẳn thì anh bất ngờ hỏi: "Em chưa được 18 có phải không?" "Con nhỏ mà?" Ờ, Phụng như chết đứng, cô trợn tròn mắt lên, mấp máy không có thành tiếng. Nhưng rồi cuối cùng cũng biết không thể giấu được nữa. Phụng đành thú nhận. Ờ, dạ, đúng ạ. Em mới 17 tuổi, hiện đang là học lớp 11 ạ. Em xin lỗi đã lừa anh. Em... Trông Phụng lúc này sợ đến nỗi suýt khóc. Hai mắt của cô đỏ hoe, rưng rưng. Bởi Phụng biết nếu như chuyện này mà làm căng lên thì cô sẽ bị đuổi việc mất. Thế nhưng Linh chỉ cười mà thôi. <cười> em tưởng em có thể giấu được anh hay sao? Anh chỉ cần hỏi xem sự trung thực của em ra sao mà thôi. Ờ dạ anh anh có đuổi em không ạ? Ừ tất nhiên là không rồi. Anh thấy em tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn đảm bảo được khối lượng công việc cơ mà. Cứ phát huy như thế là tốt. Sau này có thể em học cao lên, nhưng nếu chẳng may không có công ăn việc làm thì cứ quay lại đây. Anh sẵn sàng trao cho em một cơ hội làm việc. Ờ anh tốt quá. Phụng dưng dưng, em cảm ơn anh lắm ạ. <cười> có gì đâu. À mà này, người tên Tuyết đi cùng với em hôm trước, cô ấy đúng là 20 tuổi chứ? Phụng nhớ ra, Tuyết được Linh nhắc tới đây chính là Tâm và cô cũng không muốn đá chán cơm của bạn mình nên đã gật đầu xác nhận. Dạ đúng rồi ạ. Chị Tuyết lớn hơn em tới 3 tuổi lận. Do đó em không có tìm việc được nên mới rủ em đi. Chị ấy không có nói dối tuổi của mình đâu, anh tin em đi. Chị ấy không có nói dối đâu ạ. À được rồi, em cứ bình tĩnh đi anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ hai người bọn em làm việc đều ok hết mà. Dạ, vâng ạ. Phụng thở phào nhẹ nhõm. Chứ nếu để Linh biết được tuổi thật của Tâm thì hai người chắc chắn là sẽ từ mặt nhau mất. Xe đi thêm được một đoạn nữa thì Linh tiếp tục hỏi. À, thế em có số điện thoại không? Cho anh xin đi. Sau này cần giúp gì thì cứ bảo anh. Anh thích những cô gái mạnh mẽ, chịu thương chịu khó như em lắm chiếc câu nói của Linh, Phụng cảm thấy bối rối lắm, cô đưa tay lên gãi gãi đầu của mình rồi nói, "Ờ dạ em em em không sử dụng điện thoại ạ." Trời đất, thời buổi nào rồi? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net